Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 267 Cuồng Phong Ngoài chướng gió lạnh thủi vì vút, nhưng ở bên trong lều vải lại rất ấm áp. Đằng Thanh Sơn đang uống sữa nóng thịt ngoài ra còn có một bát mì, bát tô mì xào. Mặc dù thức ăn không được tươi ngon như kiểu trâu đại điệu Nhưng hắn vẫn ăn rất ngon miệng Đại ca Một thanh niên mặc áo da màu xám đi vào bên trong lều vải Đang trong lúc Đang rất cao hứng Cha bố đang nói chuyện với đằng thanh sơn Thấy người này đi vào Y không khỏi sờ mặt lại Người tới có chuyện gì Chật Chật Thanh niên kia Đức nhìn đằng thanh sơn Khi thấy bộ áo rách trên người đằng thanh sơn Không khỏi nhớ mày Nhưng vẫn vui vẻ cười Đại ca Mấy ngày này, đệ quá căng thẳng Mấy ngày hôm trước, lại bị mất vài con dê Không biết là bị ai trộm Từ hôm đó tới nay, đệ khổ xứ quá Cha bù nhớ mày Suốt cuộc có chuyện gì? Nói Cũng là đại ca sàng khoái Tên thanh niên cười nịn nọt Đại ca, cho mượn chút bạc nhé Chờ đệ bán được bò dê nhất định trả lại cho huynh Hừ, trả Lần trước mới nợ còn chưa trả Hai đồng thấp giọng nói có vẻ bất mãn Người phụ nữ ăn cơm bên cạnh lập tức sự chặt hải đồng Đồng thời trừng mắt nhìn hải đồng Con nói thật mà Hải đồng thì thầm nhưng cũng không dám nói lại Còn thanh niên không chút vật lòng Chỉ biết cười nhìn cha bố Cha bố bình tĩnh Lấy trong lòng ra một khối bạc vụn Ước chừng cũng tầm một lượng Nên tới trước mặt y Cảm ơn đại ca Để khẳng định sẽ trả mà Khẳng định trả Thanh niên mừng sỡ nhận Cha bố mắt lạnh lùng Ừ, không cần cảm ơn ta Nếu không phải vì cha bảo ta chiều cố cho ngươi Thì ta sớm đã đá ngươi ra ngoài rồi Nhớ Từ nay lo mà theo huynh đệ Tây Lan Đi nguyện đào pháp Đừng có cả ngày hàm ăn biến làm Tên thanh niên này Màu vạt liều ra Miệng lầm bẩm đi hướng ra ngoài Cha Thúc ấy đâu có chăn dê Mấy ngày hôm trước Con còn thấy thuốc xếp mà con dê ăn thịt nữa Hai đồng cất lời phải không căm lòng Cha bố trường mắt nhìn như tử Cát đạt, nhớ kỹ, đó là thuốc của con Cát đạt không có người thuốc vô dụng như vậy Đứa hài đồng ngẩng cao đầu phán bác Đằng tay Sơn chỉ có thể vùi đầu họ ăn Những việc trong nhà như thế này, hắn cũng không tiện xem vào bất luận, thôn Trang nào cũng đều có kẻ hàm ăn, bình làm Đối với loại người như thế, những Sơn trang hoặc bộ lạc bình thường sẽ coi như một, một loại phế thai Choang, choang, bên ngoài trình đến những tiếng va chạm kịch liệt Tay đằng Thanh Sơn chợt máy động Hắn không còi tiếng ngạc vội giò hỏi Cha bố huynh đệ Bên ngoài có chuyện gì thế Cha bố hoàn chưa kịp nói gì Thì Nhi tử đã cướp nói Là nam nhân bộ lạc chúng ta tỉ thí đó khẳng định đằng Tư Lan Đại Thúc Mỗi ngày họ đều luyện đao Vô cùng liều mạng Tư Lan Đại Thúc rất lợi hạn nhé Cháu cũng học được đao pháp Từ Tư Lan Đại Thúc À đằng Thanh Sơn buông chén trà sữa xuống Cười đứng dậy Cha bố huynh đệ, ta cũng ăn no rồi Cảm ơn huynh đã chiêu đãi Nói rồi hàn lấy 2 lượng bạc đặt trên bàn Cha bố liền cầm lấy 2 lượng bạc trả lại cho đằng Thanh Sơn Hô hòa huynh đệ Ta cũng chỉ tùy tiện cùng ăn một vợ trưa với nhau Không đáng tính tiền 2 lượng bạc này quá nhiều, ta không thể lấy được Cha bố muốn trả lại cho đằng Thanh Sơn Nhưng đằng Thanh Sơn lại vươn tay ngăn cha bố lại Cha bố cũng không thể đến gần được Khí, lực mạnh thật Cha bố thất kinh Hai lượng bạc chẳng là gì với ta Đành thầy Sơn cười Cha bố huynh Nếu huynh tôn trọng hô hòa ta Thì hãy thu nhận lấy Cha bố dùng mình không khỏi bất lực cười nhẹ Người ta đã nói như vậy Nếu không cầm lấy chính là xem thường người ta Được, ta nhận Cha bố lập tức nói Hô hòa Vinh đệ Không phải người vừa tò mò về cuộc tỉ thí bên ngoài à Đi, cùng đi xem Đi Đành thầy Sơn cười gật đầu Con cũng muốn đi Hải đồng thảo nguyên lập tức vặn mình đứng lên Ha, ha, cùng đi Đằng tay Sơn cười nắm tay tiểu hải đồng Đi ra khỏi liều vải Cùng chàng hán tra bú Tiến về phía thanh âm phát ra ở phía đông bắc Sau khi đi sâu vào bộ lạc Đằng tay Sơn cảm thấy cũng biết sơ sơ Về bộ lạc khất liên Cả bộ lạc cũng chỉ có hơn trăm cái liều vải Có vài cái liều vải lớn Ngoài ra nhiều cái nhỏ Nhưng theo đánh giá Dân cư cả bộ lạc Hẳn là không tới một ngàn Chỉ có thể xem đây là một tiểu bộ lạc Lúc này, đằng Tây Sơn đã thấy trên một bãi cỏ phía trước Có hai người đang tỉ thí đao pháp Một người than hình cao lớn Lưng hùm, vai gấu Còn một người khác thì gầy gò như xã lang Hai người sử dụng đao Đều là loại đoan đao thông thường trên thảo nguyên Vù, vù. Hai người này đao thoan vắt Lần đẹp thay đổi không ngừng Thỉnh thoảng chém mạnh vào đối phương một đao Không nể nang chút nào Hát Cát Trên mặt hai người đều có tỏa ra nhiệt khí Nhìn như đồng đinh vào đối thủ Hai phương pháp không tệ Đều dùng mộc đao Hơn nữa trên mộc đao Còn bao da dê Cho dù dùng sức chém da nhiều nhất Cũng chỉ làm cho người khác bị thương Đằng tay Sơn thầm gật đầu Cha bổ bên cạnh cười nói Hô hòa huynh đệ Hào Hàn bộ lạc chúng ta thực lực thế nào Người gây gèo đó chính là đệ nhất hào Hán Của bộ lạc chúng ta, Tư Lan Hán đã giết chết 10 mã tặc Nhưng bản thân lại không có thương tích gì Hơn nữa, có cả một phụ nữ Của hoàn tạch bộ lạc Cũng nguyện ý gài cho Tư Lan hương đệ Trên mặt cha bố tràn đầy Về kiêu hãnh và tự hào Không tệ, rất lợi hại Đàng Thanh Sơn tán thưởng rất khách khí Đào pháp của các huynh Còn phát ra nội tình Cái này học từ đâu thế Đàng Thanh Sơn lướt mắt Là có thể nhìn ra Hai người đều đã học nội kinh Nếu không thân hình sẽ không nhanh như vậy Trên cứu châu đại địa Rất nhiều bình dân không có cơ hội Học tầm nội kinh Nhưng bộ lạc khắc liên Một tiểu bộ lạc tầng dưới trót Lại có hai người giao thủ đều là cao thủ nội kinh Việc này làm cho đằng Thành Sơn rất kinh ngạc Mấy lần trước ta ghé những bộ lạc khác Xin cơm ăn Đều chỉ ăn rồi đi Cũng không chú ý tới việc Họ có luyện đủ kinh không Nội kinh Đào Pháp, cha bố kinh ngạc Trên đại thảo viên tất cả bộ lạc chúng ta Ở Bắc Bộ đều được học nội kinh Còn Trung Bộ và Nam Bộ Thì không được học Đàng Thanh Sơn kinh ngạc nhìn cha bố Đào Pháp và nội kinh này Đều là do sứ giả của Thiên Thần Sơn sao cho từng bộ lạc chúng ta Cha bố có vẻ rất cung kính Sứ giả Thiên Thần Sơn cho chúng ta hy vọng Hơn nữa họ còn nói Nếu có thể nâng được 5.000 cân cự thạch Thì có thể tiến vào Thiên Thần Sơn Và sống luôn ở đó Đàn Thanh Sơn nghe xong cảm thấy chấn động. 5000 cân cự thạch. Ở Cửu Châu đại địa, người có thể nâng lên 2000 cân cự thạch đã được xem như vũ giả nhị lưu rồi. Nâng lên 1 vạn cân cự thạch là vũ giả nhất lưu. Người có thể cử lên 5000 cân cũng được xem là người vô cùng lợi hại trong đàn vũ giả nhị lưu. Như các sắp quân của Quy Nguyên Tông, chỉ có thể ngũ trưởng mới có thực lực như thế. Thiên Tần Sơn lại dám đem bí tịch kinh Và đau pháp sao cho tất cả bộ lạc xung quanh, cũng không lo bí tịch bị truyền lưu, dẫn đến phát sinh những thế lực xung quanh có thể lật đổ trình nó. Quả là can đảm kinh người. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ, ở kỳ Châu Đại Địa, bất luận là một tông phái nào cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem nội kinh bí tịch phổ biến ra ngoài. Trên bãi cỏ xanh tươi, hai hảo hán bộ lạc rất cục phân thắng bại rồi. Hai hào hán bộ lạc suốt cục phân đằng bại rồi. Tư Lan ta nhận thua. Hắn tử cao lớn bị đối thủ dùng chân đạp xuống lưng, nằm bẹp trên đất. Tư Lan đại thúc là lợi hại nhất. Tiểu Hải Đồng ở cạnh Đành Thanh Sơn hưng phấn hô to. Đành Thanh Sơn cười, vuốt đầu Tiểu Hải Đồng, sau đó cười với cha bố. Cha bố huynh, ta còn có chuyện phải đi, chúng ta phải tạm biệt rồi. Đi vội vậy à? Cha bố liền hỏi. Đằng Thây Sơn vừa muốn nói gì trở sắc mặt biến đổi Hắn quay đầu nhìn về phía nam Với giác quan của hắn Đã có thể nhận ra phía nam có những chấn động mạnh Chấn động này hẳn là do Rất nhiều máu ngựa sinh ra Rập, rập, rập Có mã tặc, mã tặc Đột nhiên, tiếng kêu là trói tai Xé rách cả sự in lặng của bộ lạc Từ làn một thân mồ hôi đầm đìa Không khỏi biến sắc, gầm lên Lão nhân và hái tử đều vào trong liều vải Nam nhân theo ta tiến lên. Đám nam nhân lao lên phía trước, đám phụ nữ đi theo. Trên mặt mọi người đều có vẻ điên cuồng. Cát Lan tới lều vải đi. Cha bố đẩy nhi tử vào rồi cũng đi theo mọi người. Lúc này y căn bản không có thời gian từ nói chuyện với Đăng Thanh Sơn nữa. Đăng Thanh Sơn cũng đi theo đám người đi về phía trước, là bộ tộc Cuồng Phong. Cuồng Phong, là Cuồng Phong. Từ phía nam truyền đến những thanh âm kêu la. Cực kỳ hoài sợ, tinh gào xú tượng như một mũi rủi, oanh kích và kìm mọi người trong bộ lạc. Đám nam nhân phụ nữ bộ lạc vốn còn rất hưng phấn chuẩn bị đối địch, bắt chợt mọi người đều hoảng hốt, loan đao vừa dơ lên đều hạ xuống. Hả? Chuyện gì thế? Đằng tay Sơn chẳng mấy chốc đã đi tới phía đằng trước, hắn đưa mắt nhìn lại. Đám người đứng hàng đầu bộ lạc khất liên có một đoàn kỵ sĩ, tất cả đều mặc chiến giáp màu xám bạc. Tộc trưởng bộ lạc đã chạy hàng đầu Đại nhân Bộ tộc của vong tôn kính Lão già tóc bạc mặc áo tràng dày khong mưa nói Thủ lĩnh Cưỡi chiến mã với ánh mắt băng giá Xuyên qua mặt nạ bảo hộ bắn về phía tộc trưởng Bộ lạc Cất liên Thời gian một năm đã qua Bộ lạc các người tổng cộng có 800 người Mỗi người 3 lượng bạc Số lề không tính Phải giao nộp 2.400 lượng bạc 3 lượng bạc Đằng tay sơn nghe mà trần động Cho dù ở tại dân châu giàu có, Bạch Mã Bang cũng chỉ thu một năm một người nửa lạng bạc, còn bộ lạc thảo nguyên còn nghèo hơn kỳ châu đại địa nhiều. Tỉ như một nhà có bốn khẩu, một nhà phải trơn nộp 12 lượng bạc. Trong số những bộ lạc trên thảo nguyên, loại bộ lạc tầng dưới trót này, một gia đình một năm cộng lại cũng khó có được số tiền 12 lượng bạc. Không ăn, không uống, cũng không đủ bạc nộp, đây là bức người ta chết phải không? Đằng Thanh Sơn sắc mặt đại biến. Bộ là khất liên cũng xem như là những hắn tử. Nhưng nghe hai chữ cuồng phong đã sợ hãi vỡ mật, cũng không thể trách bọn họ. Đằng danh sơn liếc mắt đã nhìn ra, đội ngũ ma tặc đang đứng trước mắt này. Tất cả đều mặc trên giáp màu xám, thất ngựa cũng là trên mạng thượng đẳng. Trên cửu châu đại địa, chỉ bạch mã doanh của vạch mã bang mới có thể miễn cưỡng so được. Đại nhân, tập trưởng quỳ xuống gần cầu. Cầu đại nhân, cho bộ là khất liên chúng ta nửa năm. Chúng ta nhất định sẽ tập hợp đủ, bây giờ chúng ta không có nhiều bạc như vậy thật. Không có bạc, các ngươi không biết cướp của bộ lạc khác à. Tên thủ lĩnh trên chiến mạng cười lạnh. Trên thẳng nguyên, loại bộ lạc vô dụng như các ngươi, không có tư cách tồn tại, đã không nộp nổi, vậy theo cách cũ. Mọi người bộ lạc khất liên đều sắc mặt đại biến, tha mạng, đại nhân tha mạng, không ít người quỷ xuống. Đằng Thanh Sơn nghe thế thế, cảm thấy không ổn. Đối phương nói theo cách cũ là quy khủ gì Cha bồ binh cạnh đằng Thanh Sơn cũng hoàng sợ Tới mặt trắng bệnh Cũng quỳ xuống khẩn cầu Các huynh đệ Bắt đầu đi Tên thủ lĩnh ánh mắt lạnh lùng ra lệnh Gừ, đám kỵ sĩ đều phát ra những tiếng gào như sói điên Dơ lên Loan đào thật cao Đằng Thanh Sơn cũng hiểu theo cách cũ là gì rồi Tới lúc này mà còn không phản kháng à Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất nghi hoặc Đến thời khắc tử vong Có chết cũng phải chống lại mới đúng Hắn nhìn về phía cha bố Cha bố vẫn quỷ nói Không, không Ăn một bữa với nhau Ta giúp các ngươi một lần Ánh mắt đằng thanh sơn lành lạnh Quét về phía đám kỵ sĩ muốn nuốt trừng Người khác như một đám sói điên chương 268 Người ngựa cùng bay Sau khi nghe lệnh của tên thủ lĩnh Tất cả kỵ sĩ đều gào to vùng đao lên Dưới ánh năng chiều xuống, những ánh sáng phản xạ từ mũi đau làm người ta lạnh mình. Tộc nhân bộ lạc cất liên, mặc dù tay cầm binh khí, nhưng cả đám tựa như đã sợ vỡ mật. Căn bản không dám tổ chức chống cự. Thậm chí còn không ít người vẫn quỷ gối như trước. Gừ, kính ngầm ghê rợn, đám kỵ sĩ gửi chiến mã lao thẳng vào giữa đám người. Đến cả bạc cũng không có, đúng là phí vật. Tên thủ lĩnh cửa trên mình, ngựa. Lạnh lùng nhìn cảnh này Bao nhiêu năm qua Hắn làm những việc như thế Nên việc xếp người thậm chí còn không thể khiến cho tâm linh hắn dao động một chút nào Sắp thấy máu rồi Hắn chờ đợi để thấy luồng máu đỏ đầu tiên Bùng, bùng, bùng Thanh âm chầm thấp Tựa như trọng trùy đập vào cái trống lớn Loại thanh âm này Làm tim của tất cả mọi người Như bị sút lại, đều quay đầu nhìn lại Chỉ thấy Màu tươi tùng tuế Ba thước chiến mã và ba kỵ sĩ bị ném văng lên cao Tất cả mọi người đừng ngửi đầu nhìn ba thước chiến mã và kỵ sĩ bị ném văng lên Bùng Những tiếng động liên tiếp Ba thước chiến mã và ba kỵ sĩ thi nhau ngã trên mặt đất Trong miệng thấy gì ra một dòng màu đỏ Nhiễm đỏ cả một vùng Sau đó không thấy động đậy gì nữa Nháy mắt ba thước chiến mã và kỵ sĩ đã chết Rập Rập lúc trước Tất cả kỵ sĩ đều đang chuẩn bị xung phong Thấy vậy lập tức ghi cương trên mã Cả đám đều đỏ mắt Nhìn chăm chăm vào bóng người Đứng đầu trên đám người Trông tự như một tên khét cái Bóng người một tần áo vải xanh nát Tóc dài xọa tung Chỉ có đôi mắt là trong veo như thiên thần Trên thiên thần sơn Làm cho người ta phải ổn lạnh Bộ lạc khất nhiên Các người sám phản kháng à Muốn bị xịt sao Muốn bị xịt tộc sao Tên thủ lĩnh kỵ sĩ gầm lên phẫn nộ Ánh mắt trừng trừng tự như một dế toan đối thủ Tộc trưởng bộ lạc cất liên sợ hãi Liên tục lắc đầu nói Không, không Hắn không phải là người của bộ lạc cất liên chúng ta Chúng ta không biết hắn Không biết hắn tiên thanh niên mượn bạc của cha bố cũng gầm lên Nói tí lia Không quan hệ, không quan hệ với bộ lạc cất liên chúng ta Đằng Thanh Sơn đứng đầu khẽ cao mày Mình giúp họ Họ lại phủi sạch mọi quan hệ với mình Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn thoáng qua cha bố Cha bố cũng lo lắng đưa mắt sai hiệu cho đằng tay Sơn Đồng thời liên tục lắc đầu Nhưng lại căn bản không dám mở miệng a người từ ngoài đến Tên thủ lĩnh kỵ sĩ lạnh lùng nhìn đằng tay Sơn Tự nhiên nhìn một người chết Người từ ngoài đến kia Nghe rõ rồi chứ Dưới quang mang thiên thần chiều dọn Trên đại thảo nguyên không ai dám động thử Với bộ tục cùng phong chúng ta Phạm ai động thủ đều sẽ chết sạch Tên kỵ sĩ cỡ ngựa từ trên cao nhìn xuống đằng Thanh Sơn. Rất nhiều kỵ sĩ khác đều đỏ mắt như, như bầy sói phát điên. Rất nhiều kỵ sĩ khác đều đỏ mắt như bầy sói phát điên, nhìn chầm chầm vào đằng Thanh Sơn. Giết người của bộ thuộc cuồng vong ta, nhất định phải chết. Thủ lĩnh kỵ sĩ gào lên, ánh mắt đằng Thanh Sơn nảnh nạnh đào qua tên thủ lĩnh kỵ sĩ. Môi hé mở, không biết trời cao đất dây. Một câu này mặc dù nhỏ nhưng lại vọng vang quanh quẩn trong tay mọi người Vừa nghe nói thế, đám kỵ sĩ càng phẫn nộ Xiết Tên thủ lĩnh kỵ sĩ vùng loan đao ra chỉ vào đằng thanh sơn biên cuồng cao lên Xiết chết hắn Xiết Xiết Tất cả kỵ sĩ đều vùng loan đao Loan đao phản xạ, đao quang băng hàn Những con chuyến mã chạy như bay Cả đám đều lao về phía đằng thanh sơn Như một cơn thủy chiều đao kiếm mạnh liệt cuốn về phía đằng thanh sơn Đang thay sơn lại như một khối đá ngầm, tuy bị sóng đánh ngàn năm, vẫn không suy chuyển. Những tổng nhân bộ lạc cất liên đứng một bên quan sát, vẻ mặt lại không giống nhau. Có người nghiến răng, có người thương tiếc, hô hỏa huynh đệ, người tội gì, cha bố nằm chặt tay. Khốn khiếp, từ lan cắn răng, mặt có quáp lại. Tiểu từ này, chỉ sợ tự cho mình là hơi có thực lực, nhưng người của bộ tộc cuồng vong sao lại dám trêu vào chứa. Chờ vào hàn phải chết. Đệ đệ của cha bố, tên thanh niên mượn tiền thầm nghĩ Đột nhiên, trên mặt mọi người lộ về kinh ngạc, bùng, bùng, bùng. Những thanh âm liên tục vang lên như tiếng rùi đánh vào trống lớn. Chỉ trong nháy mắt, trên con chiến mã xung phong đợt đầu đều bị ném vang lên. Quỷ dị nhất chính là, chín tên kỵ sĩ nhìn như không trùng trêu gì cũng miệng phun đầy máu. Bàn tay đằng Thanh Sơn đánh vào Người mời thớt ngựa Toàn thân Thớt ngựa tựa như tỏa ra những gợn sóng Đồng thời truyền từ trên người tên kỵ sĩ Thân thể tên kỵ sĩ cũng run lên Cho dù không tiếp xúc Vào một trưởng của đằng Thanh Sơn vụ tạng lục phủ trong thân thể Cũng đã bị trấn nát Vù, vù, vù Đằng Thanh Sơn thân hình nhanh như chớp Bàn tay lại chậm Như đầy khối say Nhưng Kia chỉ thoạt nhìn thì chậm Nhưng sự thật thì lại làm cho người ta Cảm thấy nhanh vô cùng quỷ sĩ Chỉ nghe thấy những tiếng bùng Bùng, trầm thấp Rồi mờ thớt chiến mã và kỵ sĩ Bị ném văng lên Người chống đòn hàn phải chết rừng rừng Thủ lĩnh kỵ sĩ Rốt cuộc cũng có phản ứng Y hoàng sợ lập tức gào lên Những chiến mã của chúng Đều là loại chiến mã trên thảo nguyên Có chất lượng cực tốt Trên thảo nguyên Có rất nhiều ngựa bò dê, chiến mã chất lượng, tốt cũng không phải quá quý, còn chiến mã một khi công kích tuyệt đối có lực công kích hơn vạn cân. Nhưng trước mặt tên khết cái này, chiến mã công kích tuyệt như bùn, vỗ nhẹ cái là bay, chạy trốn, chạy. Tất cả kỵ sĩ vây bắt đằng thanh sơn đều gào thét rồi cả đám hoàng sợ ngoặt đầu ngựa muốn bỏ chạy. Nhưng muốn quay đầu cũng cần có thời gian, bùng, bùng, bùng. Những thanh âm làm chấn động lòng người Làm đám mã tặc vô cùng hoảng sợ Nhưng những thanh âm làm đám mã tặc này Hoàn toàn băng hoại Lại vẫn không ngừng vang lên Những thớt chiến mã và người lại bị nếm văng Sau khi đã chết 50 thớt chiến mã và người Đám kỵ sĩ suốt cuộc chạy tung tuệ Ra bốn phương tàm hướng Đang thay sơn một thân rách nát Ánh mắt quét về phía đám người đang chạy trốn Chỉ vài người như vậy Mà cũng muốn giết ta So với lúc trước Một trận đại đối sát ở Kim Lang Vương quốc quả là không đáng kể chút nào. Lần đó, Đăng Thanh Sơn đồ lục. Lần đó, Đăng Thanh Sơn đồ lục sạch một vạn 6000 người. Đánh trọng thương 3000 người, những người trọng thương đều là bị kinh khí tàn ra của Đăng Thanh Sơn đụng phải làm trọng thương. Bộ lạc cắt Liên này rốt cục có chuyện gì thế. Đàng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía bộ lạc Cát Liên. Tất cả mọi người trong bộ lạc Cát Liên nhìn Đàng Sơn giống như vị thần. Một trận vừa rồi thật đáng sợ, chỉ trong thời gian vài hơi thở, ngay từ đầu, đám kỵ sĩ vừa gầm rú xông lên, vừa mới tiếp xúc được một chút đã có chín thớt trên mã bị ném văng. Sau đó đám kỵ sĩ tiếp tục nghiến xung phong, điều chết lại bị giết trên 10 người nữa. Đợi khi chúng hoảng sợ muốn trốn, chỉ cần loạn quay đầu Chỉ cần hỗn loạn quay đầu lại, hắn đã giết chết 20 tên nữa Người của bộ lạc cất liên chỉ thấy những thất chiến mã bị ném văng Rồi đám kỹ sĩ cũng bị ném văng theo Một trưởng nhìn như bình thường Nhưng lại tự hồ ẩn chứa uy lực khó tin Sao có thể như vậy chứ? Một trưởng đó không chạm vào người Thế mà người đã chết Người của bộ tộc cuồng phong chủ yếu như vậy sao? Người của bộ tộc cuồng phong yếu như vậy sao? Ai nấy đều bị đánh bay Bộ lạc cất liên hoàn toàn sợ ngây người Họ chưa bao giờ thấy có nhân vật đáng sợ như vậy Có lẽ trong mắt họ Người có thể linh hoạt sử dụng loạn đao Giết chết vài mạng tặc Bình thường chính là hào rồi Còn dám can đảm Chính diện va chạm với bộ tục cuồng phong Họ khá Họ khá trước giờ chưa thấy bao giờ Phạm là người dám không quan tâm Tới bộ tục cuồng phong Họ đều là đại nhân vật nhất đẳng Cho dù là đại nhân vật Nhiều nhất cũng dựa vào thế lực Có thể trấn nhiếp được bộ tộc cuồng phong Chứ cũng chẳng dám chính diện Chém giết với bộ tộc cuồng phong Hô hòa huynh Hô hòa đại nhân Cha bố vừa đi tới Vừa không ngửi nói Cha bố huynh Gọi ta là hô hòa Là được rồi Đằng Thánh Sơn nói Đám tộc nhân xung quanh đều rất thấp thỏng Lúc này đến cả không ít hài đồng Lão nhân cũng đều chạy tới Nghe người khác thuật loại Thuật lại chuyện vừa rồi Ai nấy đều vô cùng thán phục. Hồ hòa đại thúc. Họ đều là do đại thúc giết ạc. Tiểu hài đồng đang yêu. Nhi tử của cha bố cũng chạy tới. Thanh Sơn về xuống bái. Nhìn đằng Thanh Sơn về xuống bái. Cát lan. Đừng có hỗn. Cha bố vội giữ chặt nhi tử mình. Đằng Thanh Sơn cảm giác thấy những hán tử thảo nguyên. Hào sảng đã hơi thận trọng trước mặt mình. Lúc này định nhất hào hán tư lan. Của bộ Lạ Khất Liên cũng đi tới con người cảm kích nói Hồ hòa đại nhân thật toàn tạ đại nhân đã cho bộ lá Khất Liên chúng ta tạm thời thoát khỏi một kiếp Đ đang Sơn nghe xong những mày tạm thời thoát khỏi Hồ hòa đại nhân Nếu không phải có đại nhân bộ Lạ Khát Liên chúng ta hôm nay sẽ chết rất nhiều tục nhân tộc trưởng cũng con người hành lễ về cảm kích Đ đang Sơn cũng nhớ rõ vừa rồi mình vừa ra tay người của bộ tộc Khất Liên đềuú gia quan hệ với mình Có thể nói cho ta biết suốt cuộc là chuyện gì thế Đằng Thê Sơn nghi hoặc hoặc nhìn những người này Đằng Thê Sơn nghi hoặc nhìn những người này Hô hòa đại nhân Hán tử gọi là Tư Lan cung kính trả lời Người khẳng định là từ bên ngoài rất xa tới đây Ở trên Thảo Nguyên Bắc Bộ chúng ta có Tứ Đại Bộ Lạc Họ phân biệt quản lý Bắc Bộ Thảo Nguyên Trung quanh khu vực cực mạnh Khu vực chúng ta đang ở chính là đang chịu sự quản lý của Bộ Tộc Cuồng Phong Đằng Thanh Sơn nhớ mày nói Họ không phải mã tặc à? Không, là bộ lạc cực mạnh Tư Lan nói Đằng Thanh Sơn bắt đầu Không phải mã tặc, còn hơn cả mã tặc Tư Lan thở sài cười Đại nhân Bắc bộ thảo nguyên chúng ta có tứ đại bộ lạc quản Ít nhất sẽ không chết quá nhiều người như thảo nguyên trung bộ Chỉ cần có đủ bạc là có thể giữ được mạng sống Thiên thần Sơn vĩ đại của các ngươi không quản à Đằng Thanh Sơn hỏi Đại nhân Xin người đường vô tội cho thiên thần Sơn Tư Lan nghiêm mặt lại Thiên thần là vô tư công bình Cha bú cũng tiếp lời Thiên thần vĩ đại không thiên vị ai cả Muốn thay đổi được tứ đại bộ lạc Trừ khi chúng ta vượt qua họ Hơn nữa thiên thần vĩ đại cũng nói bất luận nguyên nhân Nguyên nhân giết chóc ra sao Thì tuyệt đối không cho phép giết chết hải tử Đó là tương lai của đại thảo nguyên Nếu có ai cãi lại Thiên thần sẽ trừng phạt Đành thanh Sơn lặng lẽ nghe Hán càng ngày càng cảm thấy thiên thần Sơn Hẳn là một nơi có tình tôn giáo Nhân dân thảo nguyên phòng trường từ bé đã bị đầu độc Coi thiên thần là vô tư, công bình Nói cho ta biết Sự trừng phạt mà bộ lạc cuồng phong nói là gì? Đành thanh Sơn hỏi Tư Lan nhìn rằng hạm hực nói Nếu chúng ta không giao nổi bạc Người của bộ tộc cuồng phong sẽ giết một nửa năm nhân tộc chúng ta Còn có thể Còn có thể Cha bố bên cạnh thấp giọng đòi mặt nói Họ còn có thể vũ nhục phụ nữ của chúng ta Đây là trừng phạt Sau khi trừng phạt Một năm bạc coi như miễn chương 269 Hộn nguyên nhất khí Thanh Sơn nghe thế nhớ mày Đã giết chết một nửa năm nhân thì thôi Lại còn vũ nhục nữ nhân của một bộ lạc Ít thật là một việc đáng ghê sợ. Nhưng vì có ra lệnh của thiên thần Sơn, không ai dám giết hài tử, bộ lạc ít nhất sẽ không hoàn toàn bị diệt tộc. Do đó, những tiểu hài tử các đời trên thảo nguyên Bắc Bộ, ai cũng đều liều mạng luyện độ kinh, luyện đào pháp. Hô hòa đại nhân, cha bù cắt giọng ái náy. Vừa rồi, chúng ta giữ bỏ quan hệ là bởi vì ai dám can đảm cãi lại bộ tộc cuồng phong, bộ tộc cuồng phong sẽ giết sạch người trưởng thành của bộ lạc chúng ta. Đến lúc đó, họ sẽ bắt bọn nhỏ đi, sau đó bán cho các bộ lạc khác làm nô lệ Đảng thanh Sơn nghe thấy thế, thầm thừa dài Thiên thần Sơn không cho phép giết hải tử, nhưng lại không nói không cấm bắt chúng bán làm nô lệ Đi lâu như vậy trên đại thảo nguyên, đảng thanh Sơn cũng biết Trên thảo nguyên, trong nhà, một vài đại nhân vật của các đại bộ lạc đều có nô lệ Những hải tử do nô lệ sinh ra sau này cũng sẽ là nô lệ, một đời không có ngay ngừng đâu Do đó, dám can đảm cãi lại bộ tộc cuồng phong, hậu quả đích xác có thể được coi là diệt tộc. Hô hòa đại nhân, người chạy nhanh đi. Cha bùi thúc giục, mấy tên đào tổ cũng biết đại nhân là người nơi khác. Họ cũng sẽ làm theo quy tắc, không giận chó đánh mèo như chúng ta đâu. Nhưng người dám can đảm cãi lại bộ tộc cuồng phong, bộ tộc cuồng phong tuyệt đối sẽ không buông tha. Hô hòa đại nhân, người đi mau, ánh mắt đằng thanh sơn quét vào tộc nhân bộ lạc trung quanh. Cha bố Huynh Huynh không cần phải lo lắng cho ta Vừa rồi ta nghe mọi người nói là tạm thời khỏi bị kiếp nạn Chỉ sợ người của bộ tộc quảng phong Có thể tới thu bạc nữa Nhất thời trên mặt ba người tư lan Cha bố và tộc trưởng Đang đứng chung quanh đằng Thanh Sơn Đều xuất hiện sự bị ai Mình là một tiểu bộ lạc Ở tầng dưới trót thảo nguyên Dân cư không tới 1.000 Chỉ dựa vào sản xuất thì không kiếm được bao nhiêu bạc Chỉ có thể dựa vào việc cướp giật Cớp giật của bộ lạc nhỏ yếu khác. Đằng Thanh Sơn đột nhiên cảm thấy có người kéo kéo quần mình. cúi đầu nhìn xuống chính là Tiểu Cát Loan. Tiểu Cát Lan. Ngòa nước mắt. Hồ đại thúc. Thúc có thể giúp chúng ta không? Tiểu Cát Lan nhìn chân trối đằng Thanh Sơn. Nước mắt tém lem. Đằng Thanh Sơn sực nhớ ra. Ta chẳng mấy chốc sẽ lên tuyển đi về Bắc Hải Đại Lục xa xôi. Bắc Hải Đại Lục và Kiều Châu Đại Địa cách xa nhau trên 10 vạn dặm. Cũng không lưu tới với nhau Tiền của Bắc Hải Đại Lục Dùng không nhất định là vàng bạc Cho dù là vàng bạc cũng sẽ không nhận ngân phiếu Kim phiếu Đồng ngân phiếu kim phiếu Phải đổi ở tại cửa hàng vàng bạc Hoặc ngân hàng Nhưng nếu đi Bắc Hải Đại Lục Ngân phiếu kim phiếu chỉ là một mảnh xấy phụt Tính ra ta có mang theo cũng vô dụng Giúp họ một tay Đành thành xương quyết định Nhìn thoáng qua bộ tộc bộ lạc khất liên Đang kính sợ nhìn mình từ xa Đằng Thanh Sơn liền nói với ba người tư lan, cha bố, tộc trưởng, mấy người theo ta. Nói rồi đằng Thanh Sơn đi về phía một liều vải gần nhất, ba người tư lan, cha bố, tộc trưởng đi hoặc nhìn nhau rồi cũng đi theo sau. Những tộc nhân khác của bộ lạc cất liên thấy đằng Thanh Sơn và bọn người tộc trưởng đi về phía một liều vải cách đó không xa đều có chút nghi hoặc, không biết họ đang làm gì. Hô hòa đại nhân và tộc trưởng có chuyện gì nhỉ? Hô hòa bây giờ còn không đi Đợi người của bộ tộc cuồng phong tới Hắn có muốn đi cũng không được nữa Đệ đệ của cha bố cười khởi một tiếng Nhất thời trung quanh không ít tộc nhân đều trùng mắt làm thanh niên xem ra chuẩn bị độc thù Thanh niên sợ hãi nhảy lên Cười khởi nói Ta Ta là lo cho hô hòa đại nhân Ta lo cho hắn Hô hòa đại nhân là ân nhân của chúng ta Sao ta bất kính với hắn chứ Những tộc nhân này đều hiểu rõ ràng Đệ đệ của cha bố là loại người gì Bên trong đều vải Cha bố Tư Lan Và kia lão tộc trưởng đều nhìn đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn nhìn ba người Một năm Thu 2.400 lượng bạc Một là cất liên các ngươi sao có đủ được Nói rồi Đằng Thanh Sơn lấy từ trong ngực ra một sắp ngân phiếu Ba người cha bố đều kinh ngạc Nhìn sắp ngân phiếu Là những nhân vật lãnh đạo trong bộ lạc Ba người họ cũng đều đã nhìn thấy ngân phiếu Ngân phiếu là từ đến từ kỳ châu đại địa xa xôi giàu có. Đương nhiên, trên thảo nguyên cũng thông dụng. Nơi này có tờ 100 lượng, có tờ 1.000 lượng, tổng cộng trường 1 vạn, 1.000 lượng. Đằng Thanh Sơn tùy ý để xếp giấy lên cái bàn trong lưu vải. Các ngươi dùng nó sau cho bộ tộc huống phong. Cũng điểm cho bộ tộc các ngươi sống được 4-5 năm. Cũng là vì ta và bộ lọc hát lên các ngươi, quen biết nhau. Một vạn, 1000 lượng, trong mắt ba người cha bố tỏ vẻ vô cùng mừng rỡ. Cảm ơn Hồ Hòa đại nhân. Lão tộc trưởng là người đầu tiên quỳ xuống, hai người cha bố và Tư Lan cũng cảm kích muốn quỳ xuống. Đặng Thanh Sơn lại ngăn lại ba người. Không cần cảm tạ ta. Đặng Thanh Sơn cười khẽ nói, "Hồ Hòa đại nhân, người đã cứu người của bộ lạc chúng ta." Mắt lão tộc trưởng rưng rưng kích động. Một vạn 1.000 lượng ngân phiếu này của người Người của bộ lạc chúng ta có liều mạng Vẫn sống được ít nhất 10 năm Bạc chúng ta cũng đã đủ rồi Từ lăn kích động nói Hạc năm phải nộp 2.400 lượng Thì đích xác rất khó Nhưng nếu chỉ cần tập hợp 1.300 lượng Mọi người nhịn ăn, nhịn mặc vẫn có thể làm được Có một vạn 1.000 ngàn lượng bù vào Đích xác có thể chống đỡ 10 năm Mười năm rất dài, trong vòng mười năm nếu bộ lạc xuất hiện một dụng sĩ tài ba, có lẽ có thể làm thay đổi vận mệnh bộ lạc. Đại nhân, cha bố nói, cha bố ta đời này có vinh hạnh lớn nhất, chính là được chiêu đại hô hòa đại nhân. Đại nhân, người của bộ tộc cuồng phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ở trên thảo nghiên bóc bộ, họ chưa cúi đầu trước bất kỳ ai. Hô hòa đại nhân, hãy đi mau đi. Cha bố lo lắng nói, đằng thanh Sơn khoát tay, đừng lo cho ta. Nhưng ta thấy bộ lạc các ngươi nên di chuyển một chút thì tốt hơn Nếu người của bộ tộc cùng phong tới tìm ta Không tìm được có lẽ sẽ thẩm vấn các ngươi Khi giận dữ không chừng xiết vài người trong số các ngươi Lão tộc trưởng vừa nghe thế, liền nói Đúng, chúng ta cũng lập tức suy chuyển Các vị, ta đi trước Đằng Thanh Sơn ly khai liều vải Chẳng mấy chóc đã rời khỏi bộ lạc khất liên Đối với bộ lạc khất liên mà nói Chạm mặt với một siêu cần giả hô hòa Sẽ là việc được truyền từ đời này sang đời khác Hoàng hôn Ánh nắng chiều phủ kín phía chân trời phương Tây Một toàn núi tuyết Liên miên sửng sững Đằng Thanh Sơn lúc này ở trên đỉnh Một quả núi tuyết lớn Gió lạnh như đau chém vào người Đằng Thanh Sơn hướng mắt nhìn xuống thảo nguyên mênh mông đừng cao nhìn xa đừng trên đỉnh núi tuyết Càng làm cho tấm lòng người ta trở nên Rộng mầu Đằng Thanh Sơn rất thoải mái với việc tu luyện Trên đỉnh núi tuyết này Khu vực thảo nguyên rết lạnh Nên có rất nhiều núi tuyết Cái bao đang để trên mặt đất Đã được mở tung Bên trong bao là một cái dương gỗ hình chữ nhật Két Dương gỗ được mở ra Tầng dưới của dương gỗ để một cây búa đen bóng Trên búa có xếp hai càn thương Đằng Thanh Sơn Cầm lấy luôn hồi thương Chẳng mấy chốc đã xoay xoay Rồi nổi càn thương lại Lão bằng hữu Đằng Thanh Sơn vuốt cán thương Mặt mỉm cười Bắt đầu đi Thanh Sơn cầm luôn hồi thương trong tay tu luyện thường pháp H hội Ng nguyên nhất khí trong hình ý ngũ hành thư pháp trên đỉnh đối Tuyết đây là căn cơ trong số tứ đại thương pháp mà Đ đang Sơn sáng chế cũng là thương pháp phòng ngự duy nhất nó được Đằng Thanh Sơn hao phí tinh lực nhiều nhất nghiên cứu do đầu tiên thường pháp H nguyên nhất khí diễn hóa theo hoành quyền thuộc tính thổ trước đây Đ đang Sơn một khi di triển ngay cả một mũi tên phòng tới Cũng sẽ bị đằng Thanh Sơn hoàn toàn gạt bay Vù, vù. Luân hồi thương trong tay đằng Thanh Sơn hóa thành từng ảo ảnh mông lung Trong chốc lát tựa hồ trở nên rất chậm Nhưng đảo mắt tựa hồ lại nhanh như thế chớp Bây giờ tứ đại thương pháp của đằng Thanh Sơn là Hỗn nguyên nhất khí Như ảnh tùy hình Độc long toàn Xích hổ bào Nếu nói Chiêu mạnh nhất thì chính là thương pháp hỗn nguyên nhất khí bây giờ Sang chế ra hành thổ chi quyền đoạn thứ nhất Trong thiên địa ngũ hành Ta thấy hành thổ là có thành tựu cao nhất Đằng thanh sơn hiểu rõ thực lực mình bây giờ Hôm nay mình có thể chụp chết một con ngựa Thớt ngựa bề ngoài không có vết thương gì Đồng thời truyền lực đánh chết cả thiên kỵ sĩ Việc này trước đây mình không làm được Dùng một chuồng không tạo thành thương tổn bên ngoài Nhưng bắt đánh chết một người Trước đây đằng thanh sơn đã có thể làm được rồi Nhưng trước đây Việc truyền từ ngựa đánh chết một người thì không làm được. Chính là vì bây giờ có lĩnh ngộ về hành thổ nên mới có thể làm được bước này. Quan trọng nhất chính là đằng Thanh Sơn bây giờ lĩnh ngộ hành thổ rất cao. Nên thướng pháp hỗn nguyên nhất khí cũng càng mạnh thêm. Nhìn như rất chậm, kỳ thực, nhanh đáng sợ. Có thể làm tới một bước này, tuyệt đối là phải lĩnh ngộ rất cao về đạo mới có thể làm được. Vù, vù. Thương ảnh huyện động thành tịch bây giờ của đấng Thi Sơn cũng phải nhiều vào năm đó hắn đánh một trận mà trở thành ác ma trận chiến ấy Hán giết chết một vạn 6.000 người được canh giờ cuối cùng hắn giết chết số người vượt qua ba canh rơi trước tại sao nhanh gấp 6 lần như vậy chính là vì lúc cuối cùng Đ Thanh Sơn sáng chế ra chiều thứ ba ý cảnh tăng lên tốc độ nhanh hơn lúc này trong số tứ đại thương pháp của ta hội nguyên nhất khí Thương pháp chính là mạnh nhất Trước đây, trước mặt cường giả tiên thiên kim đan Ta căn bản không kịp phòng ngự Nhưng bây giờ Ta đã sáng tạo ra hành thủ chi quyền Uy lực của thường pháp hỗn nguyên nhất khí Cũng tăng lên mấy lần Tuyệt đối có thể ngăn được Hôm nay Cho dù chống lại cường giả tiên thiên kim đan Đằng Thanh Sơn cũng tự tin đánh một trận Ta có nội gia và gương kình Phối hợp hoàn mỹ với thân thể Bông ra sức mạnh càng kinh người hơn Đàng Thanh Sơn hiểu rõ. Sức mạnh thân thể của mình bây giờ gần 80 vạn cân, còn sau khi đạt tới Cương Kình trung kỳ, uy lực cương kình cũng gần 40 vạn cân lực bộc phát. Hai bên phối hợp ít nhất lực phát cũng vượt qua đối thủ. Nếu đạt tới Cương Kình hậu kỳ, cương kình và thân thể phối hợp cũng gần 160 vạn cân khí lực, là gấp 2 Tinh Thiên Kim Đan. Đó là lý do tại sao Đàng Thanh Sơn tự tin nói, nội gia cường giả tu luyện tới tông sư hậu kỳ Sẽ tuyệt đối áp chế được tiên thiên kim đan. Đáng tiếc, nội gia cương kình và tiên thiên chân nguyên không hợp. Trong cơ thể mình tràn ngập cương kình, hai bên một khi đụng chạm đều xung đột. Năng lượng dị chủng cũng làm đằng Thanh Sơn bất lực. Trên núi tuyết hàn khí bức người, đằng Thanh Sơn lại cầm chắc luôn hồi thương. Luyện tập thương pháp. Một chiêu một thức, đằng Thanh Sơn cũng không quản thâu quá nhiều sức mạnh. Cái quan trọng là nhận thức một loại ý cảnh. Hả, tay đằng thanh sơn trượt máy động, nhìn về phía xa xa, xoẹt, xoẹt, tuyết động, chung quanh, trột rung lên rất khẽ.